các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên bàn những ly bia còn vàng ấp. Cái lạnh của những viên đá làm làn hơi bay lên trên những chiếc ly trong cái ánh sáng xanh đỏ của phòng hát và của màn hình TV hát xa. Gần đó, phía dưới chiếc bàn có vài két bia, phần thì đã khui nắp, phần thì chưa. Chai và nắp bia vương vãi khắp vòng. Những đứa bạn tinh nghịch hò hét inh ỏi. Bất chợt hắn có cảm giác khó chịu trong người, cái cảm giác như muốn nôn mửa. Hắn cảm giác người mệt mỏi, có lẽ vì do hắn chưa ăn tối chăng? Đúng là chưa ăn mà uống bia thì sẽ sốt ruột, nhưng hắn nghĩ với tiểu lượng của hắn thì mới có vài ly bia thì không thể làm cho hắn gục được. Về lại đây không phải là lần đầu hắn uống bia mà chưa ăn gì đâu. Có hôm chưa ăn gì mà hắn có thể ngồi nhậu với mấy thằng bạn hết trầu mới say. Hồi nãy giờ mới có mấy ly bia thì nhầm nhỏ gì đối với hắn, nhưng rõ ràng lúc này đây, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, hắn thèm một giấc ngủ. Hùng tra chìa khóa vào cái ổ trên cổng. Chiếc cổng sắt này được đầy ra tiếng kêu rít của chăn rắn cả vào nền sân làm cho hắn khó chịu. Hắn lướt mắt nhìn quanh, thì thấy các nhà hàng xóm đã tắt đèn. Lâu lâu lại thấy một chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa của căn nhà đối diện. Ở vùng quê này thì tầm 9 giờ tối là người ta đã tắt đèn đi ngủ, hoặc tắt đèn đóng cửa xem tivi bên trong nhà, chứ không như ở thành thị. Không khí yên tĩnh, nhưng lâu lâu lại nghe có tiếng chó sủa vang inh ỏi rồi im phắc. Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Luân lúc hắn cáo từ để về sớm. Hắn không biết Luân có tin những gì hắn kể không, hay chỉ là tỏ ra như vậy để an ủi hắn. Và miệng thì làm nhảm chửi rủa là đùa sợ hơi. Hắn nhuyễn miệng cười nhạt một cái. Hắn đẩy chiếc Honda vào trong sân rồi quay lại khóa chiếc cổng. Hôm nay hắn chợt thấy có điều gì đó hơi lạ. Hắn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Từ chiều đến giờ con chó Pi không thấy. Từ lúc chiều hắn từ ngoài vẫng vào, hình như đã không thấy nó rồi. Thường thường mỗi lần hắn đi đâu về tới cổng, là con Py đều sủa vài tiếng. Thấy chủ thì nó chạy lại vẫy đuôi mừng rỡ, đôi lúc đuổi thì nó cứ trườn người rễ chân hắn mà kêu vài tiếng ăng ẳng như rên rỉ. Nhưng hôm nay con Py đâu mất, hắn vừa dắt xe vào nhà vừa kêu tìm con Py nhưng cũng chẳng thấy đâu. Việc con chó trốn ở đâu cũng chẳng làm hắn bận tâm nhiều. Giờ hắn cảm thấy trong người rất mệt. Hắn nghĩ có thể con chó nhà hắn đã đi theo một con chó cái nào đó, có thể mai nó sẽ về. Còn bây giờ hắn muốn nghỉ ngơi. Cơn mệt mỏi trong người làm tay chân hắn cứ nhừ ra. Sau khi mở cánh cửa và bật đèn, hắn dắt chiếc xe vào trong nhà rồi khóa trái cửa lại. Căn nhà giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn, trông rất trống trải và yên tĩnh. Kệ ánh sáng của chiếc bóng đèn 50W Bà xuống, chảy ra trên các vật dụng trong căn phòng nơi hắn đứng, tự dưng làm cho hắn có cảm giác lạnh lẽo hơn. Bên ngoài, chập chờn những tiếng côn trùng rít vọng vào trong căn phòng, làm cho hắn bất chợt rùng mình. Hắn cảm giác cổ họng khô rát. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn bước nhanh đến bình nước lọc, rót một ca nước lớn và uống sạch. Lúc này cơn khát đã dịu xuống, hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn cứ nghĩ sẽ cứ mặc đồ như vậy để đi ngủ, không cần thay, cũng như cứ để điện sáng không tắt, vì trong lúc này đối với hắn, bóng tối không an toàn. Cuối cùng thì hắn đi nhanh vào trong phòng ngủ. Hùng trời mình liên tục, hắn cảm thấy nóng bức trong người, không biết là mấy giờ rồi, hắn ngủ được bao lâu rồi? Hắn tự hỏi vì bất chợt thức giấc. Trong người hắn có cảm giác nóng bức khó chịu. Có lẽ do hắn uống bia hồi tối, hơi men dường ngấm nên có cảm giác như vậy. Hắn đưa tay lên cởi phăng chiếc cúc áo ra, lột luôn chiếc quần dài. Nhưng hắn cũng không thấy giảm được cái nóng bức đang hừng hực trong người. Hắn ngồi dậy, lột luôn chiếc áo quăng vào góc giường. Giờ hắn mặc đúng có mối một chiếc quần lót, vậy mà nằm một lúc hắn lại thấy nóng bức. Có lẽ hắn cầm một ly nước lạnh. Hắn khát và hắn muốn đi vệ sinh. Nghĩ vậy hắn lồm cồm bò dậy, hắn ríu mở hai con mắt nhìn xung quanh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net